Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 778, vô địch đế thể. 778, vô địch đế thể. Đế nhất đã đến để cho khắp chiến trường đều là náo nhiệt. Người này bỗng nhiên nổi tiếng. Vừa xuất hiện chính là đem Tư Vô Vọng từ tiểu đạo chủ vị trí bên trên cho đuổi đi xuống. Nghe nói Tư Vô Vọng đã muốn thành chân tư đạo một vị trưởng lão. Tư vô vọng chính là tuổi còn trẻ a tựu thành trưởng lão rồi hoàn toàn mất đi tranh dành chân hư đảo đảo chủ tư cách đế nhất ở thứ bảy thành hoàn toàn phát họa hắn chiến tô mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa tiến vào chiến trường trong vòng chém giết vô số ma tục hắn bài danh đã ở lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng kéo lên liền để cho đầu người vầng sáng hoa mắt Người này thật sự có thể khiêu chiến đinh nhạt Có người dám thán chân hư đảo tử nơi này tìm tới yêu nhiệt A Mấu chốt hắn là cái gì thể chất Mà ngay cả ngũ đại thần quốc thần Tôn Sơn đều là đang chăm chú đế nhất Hào quang của người nọ thật sự làm cho không người nào có thể bỏ qua Một ngày này chân hư đảo một vị trưởng lão theo hốn độn bên trong tiến nhập bên trong chiến trường Đối mặt đây đều nghị luận. Hắn rất tự đắc nói. Đế nhất. Đó là vô địch đế thể. Chú định có thể chứng đảo đại đảo cảnh tuyệt thế thiên kiêu Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Sóng to gió lớn chợt nhất lên. Lần này ai cũng ngồi không yên. Chuyện thuyết vô địch đế thể sao? Kia thật đúng là hỗn đồn phía trong đế nhất thể chất. Chuyện thuyết. Hốn đồn bên trong có cái truyền thuyết Chính là vô địch đế thể đại đạo tự thành Chứng chân đảo cảnh kia là thật cùng uống nước không sai biệt lắm vì phần đại đạo cảnh Cũng là trong truyền thuyết dễ dàng nhất chứng đại đạo cảnh thể chất Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết Nhưng truyền thuyết này rất nhiều người đều tin là thật Hốn đồn đế nhất thể chất Lại khoa chương điểm cũng bình thường a Từ xưa đến nay Vô địch đế thể truyền thuyết có rất nhiều Nhưng chân chính từng xuất hiện vô địch đế thể còn thật không có ghi chép rõ ràng Đây là một cách trong truyền thuyết thể chất Nhưng hiện tại cũng là đột nhiên nhô ra như vậy một vị Ngũ Đại Thần Quốc cùng Thần Tôn Sơn đều có chân đảo cảnh bá chủ tiến nhập thứ bảy thành khu vực Tới cửa bái phòng chân thư đạo Tin tức truyền ra Chân thư đạo uy danh nhất thời đi lên Nhất phi trùng thiên Trước kia chân thư đạo cũng rất lợi hại Nhưng cũng không có để cho đây 6 đại bá chủ cấp thế lực khác chủ động tới cửa quá a Chân thư đạo đệ tử xuất môn tải bên ngoài một chút chính là kiêu ngạo Ngầm đầu lớn ngực, hào hùng vạn trượng Giống như trong nhà vị kia đang muốn chứng đảo đại đảo cảnh một dạng Hốn đồn tiên thể Ở vô địch đế thể diện trước chính là Cắn Bã Trong núi vô lão hổ hầu tử xưng đại vương Hiện giờ đường nhỏ chủ xuất thí Hốn đồn tiên thể thời kỳ đã xong Chân hư đảo đệ tử ở thứ bảy bên trong thành nói ẩu nói tả Thậm chí còn nhất nhất lời bình một chút ở chiến công bảng phía trên các tộc thiên kiêu Nhưng trong lời nói nói ngoại liền một cái ý tứ Vô địch đế thể đến đây Mấy ngày này kêu cũng đừng đắc sắc Mau mau lại đây cúng bái đi Một đám ngô xuẩn Vô địch đế thể chính là lợi hại đến đâu Nhưng hắn cũng không có chứng đảo đây Hiện tại liền ở ngay đây kéo cười hận Thật sự là tú hạn cuối Thứ bảy bên trong thành cũng có người rõ ràng Lánh mắt thấy tất cả những thứ này trở chế xếu Vô địch đế thể thiệt hay giả Tiểu bạc miêu mở chừng hai mắt Không thể nào tin được nói Thiên vi thiếu quân sắc mặt cũng là rất trình trọng Nói không kém phải là thật sự Mèo mèo Tiểu bạc miêu kêu nhỏ Nhưng lại đột nhiên ngắp một cái Tùy thân thể uốn éo liền đi Lời nói cũng là lười biến lưu lại Vô địch đế thể có gì đặc biệt hơn người Bạn miêu cần chính là người như vậy sủng Không qua trước tiểu bạc miêu cũng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt chạy tới bên trong chiến trường Muốn hàng phục một cách ma tộc vương giả trượt đi Nhưng cuối cùng Nó liền mặt xám mày cho một mảnh quay trở về Thiên vi thiếu quân không nói gì Bất quá thiên vi thiếu quân cũng không có để ý nhiều Vô địch đế thể truyền thuyết mặc dù nhiều Nhưng Trung Quy chưa từng thấy qua Khả năng lợi hại điểm Nhưng người nếu là phế vật nói thể chất lại tốt cũng không tốt Thiên vi thiếu quân thể chất của chính mình liền không được tốt lắm Nhưng hắn còn không phải thất phẩm chứng đạo Đinh nhạc vừa mới đã trải qua một phen sinh tử đại chiến Tự nhiên không rảnh dối để ý tới bên ngoài những thứ này đều hỗn loạn Hắn vẫn luôn là đang thứ chín bên trong thành bế quan tu luyện Đây mời tỏa đại thành tu luyện hoàn cảnh đều là rất tốt So với đại quân ở tại doanh địa tốt hơn nhiều Oanh, đinh nhạc thân hình chấn động Trong cơ thể có như tiếng sấm tiếng vang Đinh tai nhức ấp Nếu không phải có đại trận ngăn cản Khả năng thanh âm đều đã vang vọng toàn bộ thứ 9 thành Đinh nhạc trên người ra một cách đại đạo Chuẩn xác mà nói đây không phải là một cái Bởi vì đinh nhạc đại đạo là bao trùm đinh nhạc toàn thân Dường như một tầm quang giống như Đem hắn bao vây Có vô lượng hào quang Đại đạo thiên âm còn từng trận vang lên Đinh nhạc chung quanh có đủ loại gì tượng xuất hiện Thiên quang bốc lên Tử khí lăn mình Sấm vang chớp giật đủ loại không đồng nhất Hiện giờ đinh nhạc toàn thân từ giữa đến ngoại đều cũng có đại đảo chi quang lóng lánh Hoa văn đại đảo dày đặc Chính là trong huyết dịch đều cũng có tinh vi nhỏ bé đại đảo phù văn tồn tại Ở khắp mọi nơi Để cho Đinh Nhạc cả người cũng sống như là do đại đảo phù văn hóa thành Đại đảo chi quang mượt mà không tì vết Đinh Nhạc chạy tới giai đoạn thứ nhất đỉnh phong Sẽ chờ liền cuối cùng nhảy Chứng đạo Nhưng cuối cùng này nhảy cũng là rất gian nan Không có dễ dàng như vậy Mà ở Đinh Nhạc bế quan thời gian Kia thứ bảy thành đế nhất cũng là bắt đầu xoát chiến công Hắn tiến nhập bên trong chiến trường Có loại vô địch bá vương khí Vô cùng hoàng đạo khí biến thành từng cái từng cái thần long Quét sạch tứ phương Từng mảng từng mảng ma tộc trực tiếp chính là ngã xuống Tốt kiêu ngạo tiểu tử Ma tộc tỏa chấn vương giả tỏa không nổi nữa Hét lớn một tiếng tiếp theo một kiện cường đại ma khí chính là đập tới Cẩn thận ma vương cút ngay Đế nhất hét lớn. Anh Tuấn bộ mặt giờ phút này có vẻ uy nghiêm vô thượng. Dường như miệng vàng lời ngọc giống như vậy. Lời nói ở giữa mang theo lớn lao thần thông. Trực tiếp đem vị kia ma tộc vương giả cho chấn đồng bay ra ngoài. Thần phục cùng ta đi. Tê, vi, hơn. Nọc sách hơi cột. Đế nhất lại ra tay. Khí tức trên người càng là cường thỉnh. Bàn tay ở giữa ẩm chứa đại uy lực Lời nói ở giữa cũng là có loại để cho bề tôi phục uy lực Giống như hắn thật sự hóa thân đế vương Để cho người không thể không phục theo Ma vương giấy rua Ma tính ngập trời cuồng bảo Nhưng ở đế nhất nhận lấy vẫn như cũ có chút không chống đỡ nổi Một màn này Để cho rất nhiều bí mật quan sát cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh Còn có thể như vậy chơi Muốn là hắn thu phục một đám ma tộc vương giả Vậy coi như thật sự vô địch rồi Chân hư đảo mấy vị trưởng lão ở một bên chờ đợi Mỗi người đều là tay vút tuyết tròm sâu mạng phơ Ánh mắt đều là hít lại Chết Nhưng vào lúc này Ma tộc trong trận Một tiếng lạnh léo vô cùng thanh âm mới hạ xuống Trong thanh âm mang theo vổ biên ma tính Để cho cách được tương đối gần mấy vị kia Chân hư đảo trưởng lão đều là một trần sắc mặt trắng bịch Ma đảo Chân hư đảo trưởng lão trong lòng kinh hãi Vội vàng hướng đế nhất hô to, mau mau chạy Một đảo hắc quang buông xuống Nhanh chóng lệ đến cực điểm Phịch một tiếng Đế nhất bị đánh bay Khóe miệng đều là chảy máu Ánh mắt mang theo vẻ Hoảng sợ Bạch Một đảo thân mặt màu đen đảo Y thân ảnh đã đi tới Dưới chân một đảo ma khí lót đường Tốc độ cực nhanh Trong chớp mắt chính là tới rồi Đế nhất trước mặt Đưa tay liền muốn chém giết hắn Chưa xong còn tiếp